Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Bà ấy đầy nhất dư ra Cô liền biết bà ấy nhất định muốn giết cô Trong khoảnh khắc ấy cô chợt nhìn thấy gương của tiểu thư hoàng hoa lứt qua Hiện hữu phía trên đầu của bà Dung Cô ấy nhú mày mắt liền chảy ra một dòng máu đỏ Cô ấy nói Đập bỏ nó đi mau lên Tôi chỉ giữ bà ấy được một chút Bà Dung tức giận gào lớn Vừa nghe thấy vậy cô đã ráng bỏ dậy Thấy máu trên người dây lệch bạch xuống nền. Cô thấy trên vai của bà Dung mọc ra hai cái gai dài. Cô liền biết bà ấy dùng gai đâm cô. Lúc ấy tự hồ vai của cô như là muốn gãy ra làm đôi. Cô dơ cao cây hũ mà không có một chút sức lực. Lúc sau mồ hôi nhĩ nhại trên trán cô cắn mùi cố nâng nó lên. Một tiếng xoàng vang lên và một tiếng hét vòng vòng trong không trung cô liền cảm thấy một bên vai còn lại của mình nhói lên một cái thật mạnh quay lại nhìn thì thấy bà dung đã hoàn toàn hóa thành một con chê to cô ngã quỳ xuống lúc ấy chẳng còn đứng dậy nổi cô chỉ thấy bà ấy với một hình dạng của một con cá liền lao đầu xuống giếng ở gần đó có một cái giếng to cô chỉ có thể lim dim nhìn cái hũ đó phát ra một mùi hôi nồng nặc tanh hôi cô người mà muốn mửa ngay tại chỗ Nhưng bây giờ cảm giác đau đớn khiến đầu óc của cô mụ mị không còn sức lực. Cô lờ mờ nhìn lên bầu trời, nghĩ nếu bây giờ mà chết thì có phải sẽ hết đau không? Cô liềm dìm nhìn lên bầu trời không có lấy một vì sao nào cả. Nghĩ rằng đến chết bầu trời cũng không được đẹp. Rồi cô thích tiểu thư hoàng hoa nhìn mình, trần cô ấy nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Nhưng rồi cô ấy không giúp được gì cho cô, chỉ muốn khóc mà thôi. Cô mỉm cười cái rồi quay mặt qua bên kia. thấy bên mấy mảnh vỡ ấy có một cục gì đó đen đen. Vài bả miệng vài và một nhúm bùi nhồi. Cô liền nhắm mắt lại không còn biết gì nữa. Chết thì chết. Sống kiếp này vất vả thật đó. Chỉ mong kiếp sau đỡ vất vả hơn. Cô nằm đó để chờ chết. Màu đã loang ra mấy vết lõm của những ổ gạch. Chảy ướt cả lưng. Cô nhắm mắt lại mê man. Bà ấy đâm phát hai vết vào người Nếu sống thì cũng tàn phế mà thôi Càng nghĩ càng thấy sống không có ý nghĩa Rồi nước mắt của cô chảy ra Cô nhớ đến mẹ kế ở nhà Nhớ thằng cò Nhớ hôm nào cô còn hứa hẹn về thăm nó Không biết hai mẹ con sống thế nào rồi Cô khóc nhưng lại không thể phát ra tiếng Cô nhớ đến gương mặt của nó Giọng nói của nó Rồi cả cảnh tượng lúc còn ở nhà Cô miếu máu trách sao bản thân của mình còn chưa chết, sống giờ chết giờ như thế này, càng thấy thống khổ hơn. Lúc lâu sau thì máu ra càng lúc càng nhiều, cô cảm giác đã đến lúc rồi, hình như là người lệnh đi, máu chảy sắp hết. Lúc sau đầu óc đã bắt đầu mờ màng cô thấy một ảo giác rằng cô đi lạc vào một nơi nào đó toàn che mà thôi. Nhưng xung quanh có rất nhiều sương mù. Cô thấy một người, một người nam nhân đứng quay đầu lại với cô nhưng dáng người thanh mảnh lại rất phóng khoáng nhẹ nhàng. Cô liền tiến lại gần chẳng hiểu sao nhìn người đó rất quen càng đi lại càng thấy rõ hơn rồi chật người đó quay mặt lại mìm cười rồi nói Thức dậy đi nương tử. Nói rồi cũng là lúc mắt của cô mở to chừng chừng cô nhìn thẳng lên trên thấy cái trần nhà quen thuộc Trần quay mặt qua nhìn, thấy bà hậu nhìn cô, bên cạnh đó có A Tỳ đứng đắp vào dèm khóc lóc. Nhưng mà tay của cô lại không nghe thấy được gì, chỉ cảm thấy rất âm u, chẳng nghe thấy mọi người nói gì cả, cũng không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Thế mọi người nhìn cô bất ngờ còn vui sướng nhảy cấn cả lên, cô giờ không khác gì là một người tàn phế, không động đẩy được cũng không nghe được, nên không biết họ nói gì cả cô nhắm mắt lại rồi rơi vào trạng thái mi man từ hôm đó người nhà của họ hoàng dấy lên bao nhiêu tin đồn họ bảo bà dung không cánh mà bay rồi thiếu phu nhân hoài thục nằm trên một vũng máu to cho nên đi gọi thầy lang họ còn tìm thấy một bộ y phục nằm đó và bên cạnh là một hũ gì đó vỡ toang lại gần mà toàn phải bịt mũi lại họ cũng mang cô vào nhà sáng hôm đó bất ngờ bà hậu cũng quay về Nhìn bà đợt này có vẻ khác với lúc bà đi đợt trước. Bà gầy đi hốc mắt trũng sâu, nhưng không ai nói gì cả. Bà ấy tự tìm đến hoài thục. Lúc bà ấy vào, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.